Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sim không còn quý nó, vì Tuấn đã quăng cái sim đi và nó mua lại cái mới. Màn của thằng Tuấn hơi xanh xao, tôi chỉ thấy nó mở nửa con mắt, chắc là cũng do buồn ngủ. Dọn dẹp xong thì chúng tôi trở về nhà, trên đường về Tuấn chẳng nói câu nào, lúc thả Diều cũng vậy, nó chỉ đứng đó nhìn tôi thả chứ không mở miệng nói được một câu, màn của nó cứ lầm lì, quả thật là quái lạ, thường ngày nó nói nhiều lắm. Vậy thì cũng tốt, tôi đỡ phải nghe tiếng cảm giận của nó. Mẹ ơi, con về rồi nè. Nhìn sang cái gương mặt của thằng Tuấn bây giờ xám xịt, mí mắt của nó sụp hẳn, vừa về thì nó chạy thẳng vào trong phòng. Thấy nó hôm nay hơi lạ cho nên tôi cũng không quấy rối nó. Tắm gội ăn uống xong thì cũng đã 8 giờ tối. Bà mẹ của tôi thì cũng ra ngoài vì có chút việc, rồi đến phòng của tôi mở ra thì thấy cái phòng tối om, căn phòng lạnh lẽo hơn bình thường. Tôi thấy lờ mờ thằng Tuấn đang ngồi quay lưng lại phía tôi ở đầu giường. Tôi đến gần vỗ vai của nó một cái định hỏi thăm sức khỏe, nhưng vừa định chạm vào vai của nó. Tôi đã đụng trúng một thứ gì đó nhớt nhất. Tôi đưa tay lên người thì một mùi hôi thối nồng nặng sọc thẳng vào mũi. Theo phần xạ tôi đưa cái tay ra khỏi mũi rồi chạy nhanh xuống toilet. Tôi bật đèn lên nhìn kỹ thứ nhất nhát kỳ lạ ấy, thì như là buồn đất nhão nhưng mà hôi thối cực kỳ. Tôi định nhanh chóng rửa tay rồi vào trong phòng xem thằng Tuấn bị sao. Vừa đi ra khỏi cửa toilet, tôi đã nghe tiếng đập phá đồ đạc. Tôi liền chạy lên phòng xem thế nào. Căn phòng tối như mực làm tôi không thấy rõ. Tôi bận công tắc đèn lên thì thấy thằng Tuấn với bộ dạng kinh dị. Trên người của nó dính toàn bùn đất, lại còn đập phá đồ đạc của tôi. Tôi quát lên kêu nó đừng đập phá nữa, nhưng mà nó chỉ quay lại bằng một ánh mắt vô cảm, cùng với một nụ cười ma mị. Tôi chạy đến xô nó thì bị nó đẩy ngược lại một cú cắm đầu. Thằng Tuấn như có một sức mạnh kỳ dị trong người, khiến tôi không thể khống chế được nó. Tôi lòng chòm bò dậy rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại, gài chốt kỹ càng, chạy sang nhà hàng xóm tìm sự giúp đỡ. Cuối cùng thì cũng có được sự giúp đỡ của anh Thông, chú Bày và thằng Khánh, cháu của chú Bày. Chú tôi liền chạy đến ôm nó ngăn chặn không cho nó đập phá đồ đạc nữa, nhưng nó hất tung chúng tôi một cách nhẹ nhàng. Nó nhìn chúng tôi bằng một cặp mắt đỏ ngầu, tay của nó thì bấu lại miệng cứ phát ra những âm thanh ghê sợ. Nó từ từ tiến lại gần chúng tôi. Thì chú ba bảo tôi lên nhà tìm sợi dây cùng với cái gương còn ở đây để chú lo. Tôi liền vâng giải chạy lên nhà trước lấy sợi dây mà ba của tôi hay để bên cạnh bàn thờ. Cũng không quên chụp lấy cái gương để trên bàn giải vừa đến nơi tôi liền thấy sợi dây cho chú bảy thì chú liền hét lên bỏ tụi chiếu trước gương và thằng Thằng Tuấn. Tôi cũng nghe theo chú vì bây giờ đã không còn cách nào khác. Vừa ám cái gương vào mặt nó thì cái gương vỡ ngay lập tức. Nó vỡ thành từng mảnh rất súng sàn. Thằng Tuấn liền cười điên cuội phá hơn lúc nãy, nhưng bây giờ nó cũng đã yếu hơn lúc nãy nhiều. Một hồi loay hoay thì chúng tôi cũng chói được thằng Tuấn ở trên giường. Nó vẫn không chịu thua. Thằng Tuấn vẫn cứ vùng vẫy mặc dù đã bị trói lại. Tuy hoàng mang cậu mong cha mẹ của mình sẽ về nhanh để xử lý việc này. Thằng Tuấn bây giờ không còn là nó nữa. Nó đã bị chiếm hiểu bởi một con quỷ đáng sợ trong thần xác Nó liên tục cử động, tay chân của nó muốn kéo sợi dây để thoát ra ngoài. Nhưng không được. Cái giường bây giờ đang rung lắc, dường như là không chịu nổi sức mạnh của thằng Tuấn. Ai nấy đều lo lắng. Chúng tôi đành phải đi lại lấy tay của mình cố định tay chân của thằng Tuấn lại, tránh việc đứt dây cũng như sập giường Khi bị chúng tôi đè xuống, thằng Tuấn nhìn chúng tôi bằng một đôi mắt phẫn hận rồi cười một nụ cười mả mị. Nó vẫn cứ cửa quẩy cho dù bốn người chúng tôi đã cố gắng giữ nó lại. Những cơn gió lạnh bút lồ vào trong phòng khiến cho ai nấy đều ớn lạnh. cửa sổ đã bị bật tung lúc nào không hay. Ai cũng mong ba mẹ của tôi vì ngay vì chúng tôi không thể giữ chân thẳng Tuấn lâu hơn được nữa. Lão ta không về kịp đâu, rồi tất cả các người đều sẽ phải chết. Thằng Tuấn nói với chúng tôi bằng một giọng điệu để mả mị, làm cho tôi dừng cả tóc gáy. Gió cũng đã thổi mạnh dần, không gian xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo. Chúng tôi gần như tuyệt vọng khi không thể cầm cự được lâu hơn. Lại thêm cái tiếng cười khúc khích của thằng Tuấn khiến tôi nổi cả da gà Khắp phòng bây giờ chỉ người được toàn một mùi tỏi tanh nồng nặng. Nó đã át đi cái mùi hôi thối của buồn đất trên người của thằng Tuấn. Kỳ lạ thay, từ lúc về nhà tôi chẳng thấy nó đi đâu cả, mà bây giờ người của nó toàn buồn đất hôi thối. Người của thằng Tuấn bây giờ đã ướt súng, nó không còn trúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net